Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng tác giả Quỳnh Loan gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện chọn rể vào buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục là những tình huống éo le và gai cấn khi mà hai bố mẹ bắt ép cô gái tên là Diệp Yen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 Hưng vốn làm kinh doanh Bản thân anh lại tiếp xúc với đủ loại người Có những thứ chỉ cần nhìn qua Cũng đủ hiểu chân tướng Liếc mắt qua có thể thấy Con người đấy vốn dĩ sống như thế nào Thực ra thì Uyển vũ ngập ngừng câu được câu mất Ánh mắt không chủ động mà đỏ hoe, Tâm tình có chút tỉnh táo hẳn lên Lúc này mong muốn Có ai đó ở bên Im lặng lắng nghe không cần đặt ra câu hỏi Cô ấy sẽ không ngần ngại tâm sự chuyện cá nhân đem những thương tổn trong lòng trong thời gian qua kể hết không bỏ sót một từ nào và Hưng vẫn im lặng không nói gì đến khi cô ấy bắt đầu kể anh vẫn ngồi đó không biểu lộ cảm xúc đối với những trường hợp mong muốn nhận được sự sẻ chia anh gõ bàn phím tươi mòn vân tay còn với những trường hợp có khó khăn về kinh tế mọi việc dễ dàng hơn một chút giải quyết chỉ bằng một phương án duy nhất Đó chính là tiền Nói chung để mà lắng nghe Người ta chút bầu tâm sự Mặt đối mặt với nhau Ngoài đời thật Lại trong không gian mở ám này Quả thực không phải là tính cách của Hưng Nhìn vết sẹo dài trên cổ tay của Uyên Vũ Hưng mới chậm chậm lên tiếng Ơn trời Là đến bây giờ cô vẫn ổn đấy Nếu không đất nước Lại mất đi một cô gái Sầu lòng nhân hậu Mà bây giờ muộn rồi Cô ngủ đi Tôi phải về đây uyên Vũ có dấu hiệu kiềm chế tốt cảm xúc Lời nói của cô ấy bắt đầu thưa thớt dần Không còn dáng vẻ lạ lướt khi nãy Mà thay vào đó là một bộ mặt nghiêm túc nhất có thể Biết rằng chiêu đùa đàn ông này không có hiệu quả Chỉ chứng minh bản thân mình trở nên trần trụi Và thảm hại hơn uyên Vũ mìm cười Nói lời cảm ơn Khách sáo, Quan cách khác với những gì mà cô ấy thể hiện thường ngày Nhận cơ hội hưng điềm đạm như lúc này, cô ta đánh liều nhờ vả anh lần cuối. Nếu có thể chưa mai, cùng em tới nhà dùng một bữa cơm có được không? Lại nữa, lại nữa, cô gái này có voi đòi hai bà trưng sao? Chẳng nhẽ còn định mượn anh tới làm lễ kết hôn giả sao? Đương nhiên là anh không muốn, chẳng ai biết được cánh nhà báo lấy vẽ bậy bà hưu viện thêm chuyện gì nữa đây. Lần trước, anh đã rước đủ phiền phức vào người rồi. Nói đến mới nhớ, lần đó nếu không phải mấy tay tổng biên tập, đích thân tới cúi đầu xin lỗi, hứa mở cuộc họp báo đính chính thông tin, công khai nhận trách nhiệm về mình, thì cứ ngôi lên, bảo trì lại hệ thống, anh lại cho người đánh sập, website cả năm. Còn nếu như sằng bậy chọc giận anh thêm một lần nữa, anh thề, anh xóa sổ tòa soạn đó, trên thanh công cụ, cứ chờ mà xem, phan thanh Hưng này mà ra tay thì không bao giờ nói xuông. Hậu quả không thể nào kiểm soát được đâu Hơn hết Tôi không muốn cô gái của tôi hiểu nhầm Huyền Vũ nghe xong vội vàng tiến lên Nắm lấy tay của Hưng nài nỉ Nếu như anh không giúp Em không biết phải nhờ ai Chỉ cần anh ra mặt Chắc chắn em sẽ kéo dài thời gian Chậm chẽ kết hôn thêm nửa năm nữa Đi mà em xin anh Ánh mắt lòng lành vô tội Huyền nhìn Hưng mong chờ cái gật đầu đồng ý Qua chừng năm giây Anh quyết định làm người tốt thêm một lần nữa Nhưng đây chính là lần cuối cùng Ok Vâng vâng Thời gian địa điểm em báo anh sau nhé Hưng về tới nhà là hơn một giờ sáng Nhà cửa trống trơn Anh với tay lấy một cốc nước lạnh Uống xong cảm giác mát rưỡi Tràn ngập khắp trong khoang miệng Nếu như bây giờ để Diệp Yên nhìn thấy Cô chắc chắn lại mắng anh là cái đồ thần kinh trời rét đi uống nước lạnh Muốn viêm họng chết hay sao Hưng mìm cười tự diễu, lại mắc bệnh nhớ người ta vô cớ. Có chút nhớ cô bạn ấy muốn nhắn tin cho người ta một tin mà sợ ai đó đang say giấc ngủ ngon. Thế rồi anh lại thôi. Hồi chiều anh có nghe cô nói, đêm nay cô có tua đưa đoàn khách về Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch, chuyển đi qua thực rất đẹp. Mùa hoa chính từ tháng 10 đến cuối tháng 12 hàng năm khi những ruột bậc thang đã được thu hoạch hết chỉ còn chưa gốc giả trên những nẻo cao tây nguyên vì là thứ đặc sản nơi đây nên hàng năm người ta còn tổ chức cả lễ hội nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa cũng như quảng bá văn hóa du lịch của những người vùng dân tộc thiểu số tây bắc cho du khách trong và ngoài nước hoa chủ yếu có hai màu trắng hồng lá xanh cánh mỏng thân nhỏ mọc san sát nhau lần nào theo diệp yên lên đây hưng cũng xin người ta hái một bó lớn đem về bởi vì anh biết Có người đặc biệt thích loài hoa này. Chưa kể còn mê mẩn tới nỗi mỗi khi nhìn thấy nó chân tay cô đã mềm nhũn như bún. Thường thì cô sẽ nhắm mắt lại cảm nhận hoặc là giang tay muốn ôm trọn cả cánh đồng hoa ấy vào lòng. Cảnh sắc động lòng người ấy anh tuyệt đối khắc sâu vào tâm trí cùng với những bức hình bí mật. Bên ngoài sương mù răng kín mít cửa kính mở ảo cơ thể vừa mây tắm xong còn vương chút hơi nước trên người anh chỉ mặc một chiếc khăn tắm bằng bông gió thốc từng cơn khiến cho hưng cảm thấy lạnh sống lưng năm nay mùa đông đến sớm chưa tới tiết dương lại cảm nhận rõ rệt cái lạnh cái rét đầu mùa này quả thực gây do một cảm giác rất khó chịu mái tóc được sấy gần khô hết hưng vùi người vào chăn tìm kiếm hơi ấm với mong muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc dù cả cơ thể anh khá mệt lúc trước cô uống vài ly rượu Vậy mà bây giờ không tài nào ngủ nổi. Một đêm tràn trọc mất ngủ, báo hiểu có điều gì đó sắp xảy ra. Anh cứ nằm đó nhíu mày suy nghĩ, tìm cách đối phó với gia đình của Uyên. Chỉ ít với cô gái lương thiện này, anh muốn cô ấy được hạnh phúc. Điều này quả thực rất khó, vì đối với những gia đình hào môn danh giá, hồn nhân chỉ mang tính chất thương mại. Thứ tình yêu xiến sầm, không được đáng ba đồng ba xu Chưa kể đối tượng mà Uyên đang nhắm tới Còn chưa đủ tuổi để đưa về ra mắt gia đình Và có lẽ gia đình cô ấy sẽ cho rằng Người đó nằm trong danh sách những nghề nghiệp không đáng nhắc đến Chưa chưa nói đến chuyện quen con cháu nhà họ Quả thực là rất đau đầu Tình yêu sự nghiệp tiền bạc Liệu có thể san sẻ cho mỗi người một ít tương đồng được không? Không, đương nhiên là không Mỗi con người sinh ra đã được vạch sẵn Người ngậm thịa vàng từ trong trứng nước, kẻ lại quét lá đa từ ba đời trước, sao có thể đưa lên đánh đồng? Chưa kể có những người đã giàu có, lại còn giỏi giang, không ngừng học hỏi phấn đấu trong cuộc đời, luôn mong cầu được thăng quan tiến chức, không bằng lòng với những gì mình đang có. Đó là điều đương nhiên, họ lại càng ngày càng đứng vững trên ngôi vương của mình. Bên đối thì sao? Số ít ngựa lên trời... Than thân trách phận, không bỏ công bỏ sức ra nhiều, lại chỉ muốn lúc nào cũng gạt hái được thành công. Giống như muốn ăn sồi thì ông trời lấy đâu ra nhiều mà chia chác. Chỉ có thể siết chặt lại chiếc phiếu may mắn. Ai thực sự xứng đáng mới có thể được chia phần. Tất nhiên bên cạnh những người chưa thực sự cố gắng, vẫn còn rất nhiều người luôn nỗ lực gặp trăm lần so với những người may mắn khác. Họ sinh ra là người với nhan sắc bình thường, học vấn hạng trung, gia cảnh nghèo khó, nhưng bản lĩnh và chất thép trong con người họ lại giống như ngọn đuốc sáng rực trong bão táp mưa xa, không bao giờ lụi tàn hay bị mưa rông quật ngã. Có những người sinh ra đã kém may mắn hơn, ví dụ như bị khiếm khuyết một hay vài vị trí trên cơ thể, hay đối với một số người bình thường, đó là điểm yếu không bao giờ muốn nhắc tới càng không hài lòng khi người khác nhìn họ bằng ánh mắt thương ngại còn với họ thì sao thiếu cái gì ta bổ sung cái đó biến điểm yếu thành động lực cố gắng trong từ điền không có hai từ bỏ cuộc có một cô gái sau một vụ tai nạn không may mất đi một bên chân người yêu thì khiếp sợ cao chạy xa bay ấy vậy mà cô ấy đâu có tìm đến cái chết vẫn khiêu vũ bằng một bên chân còn lại Đi phượt khắp các hang cùng ngõ hẻm của Việt Nam Thậm chí quyết tâm học khiêu vũ Dù đã mất thăng bằng trọng lượng cơ thể Còn có một chị gái xinh đẹp Sinh ra không có hai chân như người thường Vẫn kiên trì bán vé số hàng ngày kiếm sống Trên miệng luôn nở một nụ cười yêu đời nhất Chưa kể đến một em bé trai tầm 3-4 tuổi Sinh ra bầm sinh không có hai tay Ấy vậy mà với ý chí quyết tâm cuột cường Em vẫn dùng bà vai mình Tự xúc cơm ăn Thế cho nên sự đời quà thực chứa nhiều góc khuất, không có gì tuyệt đối hay hoàn toàn chính xác, chỉ có thể nhìn kết quả mà khẳng định mức độ thành bài. Còn quá trình đôi khi lại bị người ta lãng quên. Kinh tế thì càng ngày càng phát triển, áp lực trên vai càng ngày càng lớn. Ngày hôm nay đòi hỏi phải tốt hơn ngày hôm qua. Những thành tiệu có được trong quá khứ không có nghĩa sẽ tiếp tục thành công trong ngày mai. Vòng xoáy công nghệ vốn dĩ đào thải liên tục Chỉ hưng thỉnh trong khoảng thời gian nhất định Vì vậy sự nỗ lực luôn phải trong tình thái Bơm căng nhất có thể Hưng cùng với cộng sự Mở một cuộc họp thường niên vào cuối năm Nhằm mục đích đánh giá những điều đạt được Trong thời gian qua Đồng thời chỉ ra những điều còn tồn động Chưa được giải quyết ổn thỏa Cuộc họp bắt đầu từ 8 giờ Sau khi các phòng ban báo xong công việc của mình Cuối cùng là nhiệm vụ Của phòng kế hoạch Trường phòng là một người nam tướng mạo còn khá trẻ Tuổi đời vừa chạm ngưỡng 35, với biệt danh là nam nôn nao, cồn cào sáng cao giáo, trên mặt thì đeo cặp kính đen dày cộp, hơi trễ xuống mũi khi chậm rãi đọc bản báo cáo trên tay mình. Sau một loạt phân tích làm thế nào để tối ưu hóa khả năng kiếm tiền, đến phần giữa, anh ta bắt đầu nhấn mạnh. Chúng ta có hai đối tượng, chơi chính không chi tiền và chi tiền. Chí tiết hơn, ta chia những người chi tiền làm ba loại. Loại thứ nhất là những người chi tiền thấp nhất Loại thứ hai là những người chi tiền vừa phải Và loại thứ ba Đó chính là những đại gia chi tiền nhiều nhất Ta cho rằng Hai người kia có khả năng chơi một game duy nhất Một khi họ chuyển đổi và chi tiêu tiền Họ có nhiều khả năng trung thành với game Còn những người không chi tiền Thường có xu hướng chơi rất nhiều game khác nhau Và số lần chơi cũng khác nhau Hưng ngồi lắng nghe nãy giờ Nghe xong báo cáo anh mới bắt đầu hỏi ngay Theo như số liệu đưa ra thì Chúng ta lấy mẫu trên 175 triệu người Dùng trong 3 tháng Thì số người không chi tiền lên đến 114 triệu Tương đương với 97,191% Thế nên chỉ có 2% người chơi chịu chi tiền Đây là sự phản ánh hành vi rất phổ biến của người dùng Cại một ứng dụng chơi thử vai lân Sau đấy lại gỡ bỏ cài đặt Biết được điều này phòng kế hoạch phòng kinh doanh sẽ làm gì để thúc đẩy danh thu trong quý một sắp tới đây Nam phản xạ rất nhanh anh ta chỉnh lên một sắp giấy dày cộp trên đó có rất nhiều con số dài lằng ngoằng theo những ký hiệu khó hiểu của dân chuyên ngành mới rõ cùng với đó anh ta lia lia chiếc đèn laser trên tay với những vị trí trọng điểm đã đánh dấu trên màn hình máy chiếu vừa nói anh ta vừa tiếp tục bài báo cáo của mình Không khí hơi lắng xuống một chút, có người đam chiêu nghiên cứu nghiền ngẫm, có người thì ghi ghi chép chép điều gì đó, tổng thể đều hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho công ty. Tới khi kết thúc cuộc họp, trong sắc mặt mọi người phấn chấn thấy rõ, có lẽ một trong số họ đã tìm ra giải pháp tối ưu cho kế hoạch sắp tới. Hưng trở về phòng làm việc, nghe an nói về kế hoạch trong ngày, gần nhất là trưa nay có hẹn đi ăn với giám đốc tập đoàn viện thông lớn nhất Đông Nam Á. Khá là nan giải đây, nhớ đến lời hứa tối qua với Uyên Vũ, Hưng ra lệnh cho An hủy bỏ, rời cuộc hẹn tới 6 giờ tối nay. vừa nghe xong, cô An tròn xoe mắt, hỏi lại anh với thái độ ngạc nhiên. Nhưng mà khó khăn lắm, mới hẹn được ông ấy, hợp đồng còn chưa thảo luận xong, sao xếp lại hủy bỏ chứ, trưa nay anh bận gì sao? Đúng lúc này có tin nhắn của Uyên Vũ gửi đến địa điểm nhà hàng món nhật với cái tên rất gợi tình David Beckham. Bé An nhìn qua cũng nhận ra được thì ra hai người họ hẹn hò cùng với nhau. Thần thiết tới mức hủy cả cuộc hẹn vô cùng quan trọng chỉ vì đi cùng với tiểu thư nhà giàu kia sao. Chẳng trách sáng nay không thấy cô kia. Tối qua định theo chân anh đưa Uyên về không ngờ lại bị tay thịnh lôi đi không thương tiếc. Vậy thì ra đêm qua hai người họ Đã phát sinh tình một đêm sao? Thế nên cho ngày hôm nay, người ta mới phải chịu trách nhiệm với cô gái kia sao? Nghĩ đến mà tức. Giả như ngày hôm qua, người đó là An thì hay biết mấy. Nghiệm nhiên ngày hôm nay, cô bé có thể trở thành bạn gái của anh đường đường chính chính. Nghĩ đến mà phát rổ phát điên. Chỉ tại tay thịnh lắm lời nhiều chuyện, thường xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ gì. Phá hỏng chuyện tốt của An đang toan tính từ trước. Cô bé cố tình dùng một chút rượu đục, thừa dịp sơ hờ, lại trao tấm thân này cho người ta. Ấy vậy mà nhân lúc cô mơ mơ màng màng, lại bị hắn ấn lên xe taxi, tống cổ cô đưa về. Điền đến thế là cùng. Thế thì... Kiểm đại một lý do để từ chối nhé. Bé ăn nghe xong cứ đứng ngây ngưới ra suy nghĩ. Hưng đã ra ngoài từ bao giờ? Nhà hàng mà Uyên Vũ hẹn nằm trên phố trích xài, Là một trong số những con đường nổi bật nhất Hồ Tây nhiệt độ ngoài trời không quá 18 độ Ánh mặt trời yếu ớt Không thể nào xuyên thùng nền trời xám cho Không còn sương mù nhưng tầm nhìn khá đẹp Dọc quanh hồ là những hàng cây đang mùa rụng lá Nổi bật nhất là cây cô đơn Được giới trẻ yêu thích gần đây Tới đó các bạn trẻ không chỉ thao hồ sống ảo Mà còn được check in sang chảnh Và ngắm cảnh hoàng hôn siêu đẹp Hưng lức nhìn đôi nam nữ ngồi dưới tán cây Đang thỉ thầm to nhỏ Anh nhớ có người thích giây phút chứng kiến, cảnh mặt trời tách khỏi mặt đất leo lên trên. Hồi còn nhỏ, cũng khá lâu rồi. Hai người thường đạp xe hàng chục cây số, đi dọc triển đê xanh gì, qua những bụi cỏ gai. Đến khi tìm đúng gốc đa giữa làng, mới nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt về phía đông, mong chờ chiếc lòng đỏ trứng gà khổng lồ được giải phóng tách ra khỏi mặt đất. Anh dân công nghệ khô khan, lấy đâu cảm hứng ngắm sông nước mây trời, Có chăng những lúc như vậy là chiều theo ước muốn của người ta, với sở thích muốn khám phá những thứ liên quan tới địa lý? Chẳng trách sau này lớn lên cũng muốn theo ngành du lịch, có những địa danh một năm đi tắm lần không chán, đơn giản đó là đam mê. Có những thứ không thể nào chỉ mặt đặt tên, càng không thể nào dùng lý lẽ của bản thân để áp đặt cho người khác. Những lúc như vậy chỉ cần cho người ta những lời động viên ấm áp nhất là được. Khi một ai đó tin tưởng chúng ta muốn nói ra những điều khó nói trong lòng thì thay vì phải nhận lại những lời chỉ trích hay những câu dạy đời sáo rỗng tại sao ta không cho họ những lời họ muốn nghe? Không phải vì họ yêu đuối hay ta giả tạo mà bởi vì trong cuộc sống nếu không muốn nhận lại những điều không tốt tình người khác thì trước tiên hãy học cách trao đi những thứ tốt đẹp của mình trước vì nếu như muốn nhận trước tiên chúng ta phải cho đi. Đối với chuyện của Uyên cũng vậy Anh nghĩ đơn giản lắm, chính là đang giúp người gặp trở ngại về vấn đề tâm lý. Nhưng con nằm mơ, anh cũng không ngờ tới, cả một đêm nghĩ cách kế để đối phó. Hay chỉ 30 phút trước, uyên vũ còn gửi địa chỉ nhà hàng cho anh. Mà giờ đây khi đến nơi, anh mới biết mình bị cho rớt đài. Quản lý nhà hàng cho hay, chỉ mới hơn 2 phút trước, thư ký của ông dân gọi điện tới thông báo hủy lịch. Sẽ không có cuộc gặp gỡ nào hết. Nực cười đúng là cuộc đời luôn chứa được nhiều điều bất ngờ anh hủy kèo người ta lật kèo khá công bằng đến cuộc hẹn buổi tối anh mới biết chữ duyên chữ nợ khá khéo trong cuộc sống này không biết do tình cờ hay có sự sắp xếp từ trước sau màn chào hỏi anh mới biết thì ra vị hôn phu của uyên chính là tên ngụy thiên tân con trai giám đốc tập đoàn viễn thông ngụy thiên thanh chà chà ô dù khá lớn Nghe tên là biết người liền, tên đó vẽ vời đầy người, sỏ khuyên tay khuyên mũi, tóc nhuộm hai màu xanh đỏ bổ đôi đầu trên người đeo đầy các loại dây xích. Răng thì niềng quần bò rách trước sau tứ tung. Hàm răng ngà màu ố vàng gớm khiếc, nhìn qua là biết dạng nghiện thuốc lào hạng nặng, chưa kể môi thâm mắt lồi chố. Co chưa nói không, hưng còn đấm cho chứ, chưa nói gì đến cô gái, co đam mê lai like chim kia. Một chữ chê to tướng, che hết bản mặt của hắn. Thực là khiến cho người đối diện phát buồn nôn, chưa kể hắn còn không biết phép tắc, thực sự khiến cho người ta tức đến chào máu. Gặp người lớn tuổi thì không chào, không hỏi gì, miệng thì phì phò điếu xì gà, giống như ta đây là công tử nhà giàu có mới nổi. Hít được ba hơi thì ho sặc ho sủa, nhớt nhãi trong miệng chảy ra, giống như vừa ăn phải bã chuột. Cộng với cái mắt lơ lơ đờ đờ, như thiếu ngủ, hừng tin chắc rằng hắn ta có vấn đề cực lớn. Cái cảm xúc giống như bị thiên lôi đánh trúng đầu, hai huyệt thái dương giật giật liên hồi, hừng nhắm mắt tĩnh tâm một chút, lúc này mới có thể nhấp nồi chén trà nóng, đang cầm trên tay. Già môn bất hạnh, hai từ cặn bã không đủ để diễn tả tên đó, đúng là thằng con bất trị của gia đình. Ngoài kia bao nhiêu người đến cơm chín còn không có mà ăn, thế mà hắn ta cầm nguyên miếng thịt bò bằng cả bàn tay, ném thẳng vào mặt, người nam lễ tân đang đứng bên cạnh. Hắn lại trừng mắt, giận dữ quát lớn. Chúng mày phục vụ kiểu gì thế này, mang tiếng là bò nhập ngoại, mà dai như lợn rừng thế này, dọn hết cho ông. Đúng là cái thằng mất dậy, Hưng đưa tay dai chán, anh cảm thấy nóng mắt, hình như bàn tay đang ngứa ngáy thì phải. Đáng buồn thay người nhân danh làm cha, chỉ ngồi đó mặt lạnh tanh không cảm xúc, mặc kệ để thằng con tắc oai tắc quái, thể hiện đẳng cấp ba su của gia phà họ ngụy bàn tay nắm chặt nồi gân hưng ước giá như nắm đấm này có thể dừng trên mặt của tay tân đó chừng một giây thôi cũng được cụ nội thằng bệnh à không phải thằng chó đẻ mới đúng anh nghĩ rất ít khi nổi giận thế mà ngày hôm nay buộc phải chửi thề vừa định thay mặt chính nghĩa cho hắn the ma ngay hom nay buoc phai troi the vua bạt tai thì lại nghe tiếng ai đó bên ngoài cửa nói vọng vào ôi tưởng ai hóa ra là ông chủ ngụy tôi có vào được không coi cho là thất lễ hay không. Một người đàn ông chắn hói mũi to, răng cửa thưa đều, hai má nhiều thịt, sáng người mập mạp và uy nghiêm, duy trì ánh mắt có chút dữ giàn hà khắc. Thì ra đây chính là vũ thế dân trong truyền thuyết. Ông ta liếc qua hương trường một giây, sau đó vui vẻ bước tới nắm tay ngụy, bố để chào hỏi. Còn không quên, định đầm cháu rể tương lai. Cháu trai, không hài lòng đồ ăn ở đây à? Để ông gọi đầu bếp thay món khác cho cháu nhá. Thay vì đứng đây làm nhàn thì ông làm luôn đi, nhiều lời. Trông cái mặt ông ta kìa, giận lắm nhưng mà cứ phải nhịn đấy, không khác gì miếng thịt bị bịt trong túi ni lông, khá là chật chội. Hai bên má phè ra, cánh mũi phập phồng lên xuống, trông thật là đáng thương. Hưng ngồi đó xem kịch hay, đôi bên mất tự nhiên đối thoại đôi ba câu, khoảng chừng 15 phút sau, Hưng chào tạm biệt và ra về. Đáng ngạc nhiên là Khi anh vừa mới định quay người bước đi Thì nghe bên tai Có người khen ngời Mặt đẹp mũi cao Mắt to lông mày rậm Nụ cười nhân hậu Át hẳn là phúc Phận đủ dài Tương lai lại làm lên nghiệp lớn Ánh mắt xã giao hưng chắc chắn chủ nhân Của mấy lời xáo giỗng đó chính là mình Anh cười xã giao Khiêm tốn nói sao rong đo câu Cảm ơn chủ tịch Vũ quá khen Ông dân cười lớn, khách sáo hẹn hưng vào một buổi gặp mặt khác. Anh vẫn vậy, lịch sự bày tỏ rằng bản thân mình vô cùng hân hạnh. Buổi hẹn thất bại thảm hại, chưa kể còn ôm chiếc bụng rỗng ra về. Đã hơn 7 giờ, thực sự anh rất đói. Kiếm đại một nhà hàng gần đó, tạm thời anh muốn ăn căn gà, thứ mà có thể làm ấm cơ thể một cách nhanh nhất. Bây giờ mới nhớ, hay là nay quên gì, anh vội vàng chụp vài tấm ảnh gửi sang cho chủ nhân, của nỗi nhớ không tin ấy có ăn gan trời trứng trâu cũng chẳng bằng sống thật lâu dưới một mái nhà với vợ hello vợ ăn gì chưa đợi mãi đợi mãi không có hồi âm thế mà có người vẫn mật day gửi tiếp tin nhắn thứ hai đợt này bận quá chắc là anh không lên với vợ được rồi ngủ một mình ngoan nhé nhớ lắm rồi bao giờ vợ về với anh nghe nói vợ đi hai ngày hai đêm đúng không khi nào về anh nấu sẵn một nồi nước lá ngài cho vợ nhé yêu vợ người gửi tin nhắn có biết ở trên này thời tiết rất lạnh lại có sương muối cả một ngày đưa đoàn lên hoàng su phì đến giờ chân của diệp yên tê cứng tấy đỏ cả một màng to dày dày một lúc vẫn còn nhức nhối giả như bây giờ có người ta ở đây cái mặt dày nhờn như mặc kệ cô mặt lạnh lường nguyết vẫn chạy lại đặt bàn chân của cô vào chậu nước lắng ngài âm ấm tay không ngừng xoa xoa bóp bóp động tác mềm dẻo hơn cả nhân viên mát xa kỳ thực là một cảm giác vô cùng dễ chịu nhưng mà chết tiệt cô lại nghĩ đi đâu thế này hà giang sở hữu nhiều vách núi treo leo nhiều hang động còn nguyên vẻ đẹp nguyên sơ và khác biệt trong số đó là động én lùng khúy hang phương thiện nà luồng nậm bạo và bách sơn nổi bật nhất phải kể đến Hang Tùng Bá, nhiều người yêu thương còn đặt cho một cái hang này với một cái tên đặc biệt ưu ái, viên ngọc quý của trời tây bắc. Cảnh sắc nơi đây được biết đến là hang động trữ tình nên thơ, núi đá lịch sử niên đại lên đến hàng vạn năm. Sẽ rất đáng tiếc nếu như không được chứng kiến tận mắt bàn tay kỳ diệu của tạo hóa dung hòa với đất trời tạo nên một kiệt tác rung động lòng người đến như thế. Là nước trong xanh, sương mù ẩm ướt. Thạch nhũ đủ các hình thù bắt mắt, tất cả tạo nên một hang động, có một không hai tại nơi đây. Màn theo những sườn đồi cao dốc, không khó để bắt gặp những thừa ruộng bậc thang đang mùa thu hoạch lúa chín. Không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, Hạ Giang còn có một nét ẩm thực, độc đáo, tuyệt vời. Đến với nơi đây chúng ta không thể nào bỏ qua món cháo ấu tẩu, phở chua, thắng cố, thịt trâu gác bếp hay cơm lam bắc mê con người nơi đây cũng rất đỗi dịu dàng và chất phác. Mỗi khi có đoàn khách đến và đi, họ thường cúi đầu cảm ơn và gửi tặng rất nhiều lạp xưởng tự làm cũng như táo mèo nhà đích thân chồng. Khi những chiếc xe rời đi rất lâu, họ vẫn đứng đó, vẫy tay chào rất lịch thiệp. Cả đoàn về tới Hà Nội lúc 4 giờ sáng, hành lý Diệp Yên đem theo, không có gì nhiều, chỉ có vài bộ quần áo. Trên tay còn sách rất nhiều, gói quà to nhỏ, Đặc biệt là bánh tam giác mạch Người ngạo nghệ bay xa Còn tôi ở lại với mùa hạ Chẳng nghe thấy lời nhắn nhủ của tôi Cứ thế lặp lại nhiều năm qua Niềm nhớ thương Nơi vị độ bắc Bị cơn gió mùa thổi đi Cuốn theo nỗi vương vấn Còn đọc lại bên gò má Mang cả câu hát trong bài thơ bay đi xa mãi Người kiêu ngạo bay cao Còn tôi dừng chân bên phiếm đá Dù đi đến hai thế giới khác nhau Chưa từng nói lời từ biệt Nhớ ngày hôm qua chăng mọc bên bờ biển xanh Cuối cùng tôi cũng thoát xác Nụ cười thành thục hén ở trên gương mặt tôi Vậy mà người chẳng kịp Nhìn thấy một lần Chiếc điện thoại trong túi Phát ra bàn nhạc quen thuộc Người gọi tới càng quen thuộc hơn giơ tay tắt chuông muốn tránh khỏi ổn ào Dường như bên kia Vẫn còn rất kiên nhẫn Tiếng chuông được lặp lại thêm nhiều lần nữa Lần này mặc kệ cô không để ý Cô thẳng tay ấn vào phím tắt nguồn vợ ơi là vợ, định trốn anh đi à mới sáng sớm sương mù dày đặc, xe cổ qua lại đang còn thưa thớt, nền trời đang còn chưa sáng hẳn, nghe thấy giọng nói bất ngờ ấy bên tai quà thực khien người ta phải thoáng giật mình Diệp Yên nắm chặt túi sách trong tay, ngõ sang hàng cây bên cạnh mới thấy rõ, bọng dáng quen thuộc, bỗng bất ngờ xuất hiện rõ ràng cô không nói giờ về điện thoại hưng gọi cô không nghe thế mà người ta vẫn biết đến mà đón cô nhiệt độ lúc này thì xuống thấp đang lúc ngủ ngon nhất buổi sáng anh co mặt tại đây chứng minh rằng anh là một người có ý chí cực kỳ kiên cường mái tóc đang còn vương chút sương sớm chứng tỏ có người đứng đó từ rất lâu ai bảo cứ thích tự ý hành động cô có thể tự gọi xe để về cơ mà sao anh biết mà đến hưng cầm chiếc áo khoác choàng lên vai cho cô nhanh nhẹn dành xách mấy túi đồ đặt lên xe Vẫn là nụ cười cô thường thấy Còn pha thêm vài câu ra vẻ Giao thần thập bắt trưởng trì điểm Giao thần là thần giao cách cảm Rồi sau đó Hưng lại nói luôn Vợ có đói không? Cái giọng khàn khàn vì dậy sớm Chưa kể đôi mắt đang còn thiếu ngủ Ấy vậy mà giọng nói Lại cứ dẻo kẹo Vẫn không thay Chưa thap bat truong chi điem giao than la trên người mặc mỗi chiếc áo len mỏng Còn choàng áo Tự nguyện nhường cho cô Không hiểu do đường đi xa mệt hay tâm trạng có chút thoải mái, mà Diệp Yên ngủ lúc nào không hay. Đến khi thấy bàn chân ấm ấm, còn có bàn tay êm ái đang xoa xoa, cô mới biết Bình đã về đến nhà. Cả người cô dựa vào ghế sofa, chiếc chăn mỏng ai đó nhẹ nhàng đắp lên bụng cô. Bàn tay vẫn đang nắm túi sưởi còn người ta đang lúi húi, lau khô chân cho cô. Khoảnh khắc này trông người ta thật đẹp gương mặt của Hương sắt gần trong gang tấc mái tóc hơi rối vì liên tục cúi xuống đến khi vô tình ánh mắt chạm nhau có người mới giật mình nhận ra rằng bản thân mình đang ngồi nhìn người ta từ nãy tới giờ vợ có mệt lắm không đừng có tắm ngay lạnh lắm để anh lấy cháo cho vợ ăn cho ấm nhé bát cháo nóng đang bốc khói nghi ngút mùi thơm lan tỏa khắp cả căn phòng có lẽ hưng phải dậy hầm từ rất sớm Vẫn biết là cảm động với người ta Bởi vì người ta vì mình mà bỏ bao nhiêu tâm huyết Nhưng nghĩ tới mấy lời đồn đại trên mạng Con người lại chẳng thể nào bình thường cho được Có ngon không vợ? Khi ăn con người nhìn Cảm giác của cô không được tự nhiên cho lắm Theo phản xạ cô chỉ nhẹ gật đầu một cái Ăn xong cảm giác vẫn còn no Người ta dặn dò không được đi tắm Nhưng con người vẫn cố chấp không nghe Còn câu giờ trong đó mãi không chịu ra ngoài Đến khi tìm kiếm khắp quanh nhà mới biết Hưng đã ra ngoài từ lâu Cơm trưa anh để sẵn trong tủ Vợ tranh thủ ngủ một giấc thật ngon Đói bụng thì dậy hâm nóng lại trước khi ăn nhá Tối anh về sớm Thương vợ Mảnh giấy nốt anh dán trên mặt bàn Âu thức ăn vừa làm đang còn ấm Hơi thở đang còn quanh quần bên chóc mũi cô Dường như người vừa mới đi đây thôi Vừa tắm xong cảm giác thật sàng khoái Lúc này cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon lành Tạm thời gác lại Mọi âu lo phiền muộn Cô thực sự không hiểu rõ tâm tư của Hưng thế nào Nói là bạn thì không phải Cao hơn nữa thì càng không đúng Dường như cả hai người đang tranh vinh ở giữa Tiến không được Mà lùi không xong Có những việc Hưng ân cần quan tâm Còn sâu sắc hơn cả một người mẹ Nhưng có lẽ mọi thứ Chỉ dừng lại ở đó Vì ở bên ngoài, anh còn quá nhiều thú vui khác nhau. Khi thức dậy, là 3 giờ chiều, Diệp Yên thay chiếc váy body màu đen, bên ngoài khoác áo lông trắng muốt trên vai đeo túi sách da nhỏ túi màu. Gần đến lễ Giáng sinh rồi, cô muốn tới siêu thị chọn mua vài món đồ, và cô muốn xả hơi cho hết ngày nghỉ phép. Bên ngoài trời khá lạnh, cô vẫy một chiếc taxi, đi chưa đến 10 phút đã tới nơi. Không khí Giáng sinh gần kề có khác. Mặc dù đầu tuần đang còn rất đông người tới đây mua sắm, đèn nháy dây kim tuyến được răng kín khắp siêu thị. Ngay trước cửa lối ra vào có đặt một hình người tuyết bằng bông khổng lồ, được chủ siêu thị yêu thương đặt với cái tên. Em bé tuyết xinh đẹp. Đương nhiên trong dịp lễ Giáng sinh không thể nào không có ông già Noel cùng đàn tuần lộc chuyên chờ quà đi tặng. Những cây thông cao lớn đủ loại được trang trí Bởi rất nhiều quà trâu căng bóng rực rỡ Cùng với những món quà nho nhỏ Mang tính chất tượng trưng Diệp Yên đi loanh quanh một vòng Cô chọn cho mình hai cây thông bằng đèn Chất liệu thủy tinh Sẽ rực sáng khi được cắm điện Chiều cao của nó chắc chỉ đến vai người Nghĩ tới muốn mua cho Hưng Một món quà gì đó Cô vòng qua gian hàng dành riêng cho nam giới Từ sơ mi cho đến đồng hồ Tất tật mọi thứ Anh đều không thiếu thứ gì Cô ấn tượng bởi chiếc kẹp và cà vạt hình quả ổi, bên trên có hai chiếc lá gắn đá, trông vô cùng xinh xắn. Cô nghĩ nó không hàm thích hợp với nam giới, nhưng mà cuối cùng cô quyết định mua nó. Diệp Yên, mua gì đấy? Trong khi đợi nhân viên gói đồ, cô nhìn thấy vợ chồng Linh đi ngang qua, chưa kịp chào người bạn cũ, đã nghe thấy người ta nhanh nhẹn gọi tên cô. Cô nhận lấy túi đồ bước tới chỗ Linh, đang đứng gần đó. Hai vợ chồng Linh đi mua sắm đi à? Bụng lớn nhanh quá, sắp sinh chưa? Chồng Linh mở lời chào nhỏ, còn cô bạn thân giọng nói cứ lanh lành giống trước. Tớ sắm đồ sơ sinh cho em bé, ăn xong Tết là vỡ chum rồi. Linh ngày trước rất gầy, giờ có em bé, lại không tăng cân là mấy, da trắng khuôn mặt khá ưa nhìn, đặc biệt là vẫn nói nhiều như trước. Sao rồi, cô bạn xinh đẹp của tôi, đủ khả năng chói chặt, Trái tim của anh chàng đào hoa đó chưa? Gặp nhau là díu dít Có vẻ cô bạn đó vẫn vô tư Không quan tâm chuyện người yêu cũ Yêu lại bạn thân mình Mỗi lần nhắc tới Hưng Dù khái ngại Nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhất Hai bọn to chung tường, chung nhà Nhưng không chung hộ khẩu Có đúng hay không chứ? Khoảng hơn hai năm trước Có người rũ rỗ cô lên phường Sau đó thì cô không còn nhớ gì Mà nhắc đến Cô chỉ cảm thấy nhức đầu thôi Lạ lùng thay Những kiến thức chuyên môn Diệp Yên không hề quên dù một chút Vậy mà những gì liên quan đến hưng Mọi thứ cứ nhớ nhớ lại quên quên Bực bội thật Có mấy chuyện đơn giản như sở thích Hay thói quen hàng ngày Cô đều không thể nào nạp vào đầu Ngày trước thì có nghĩ là do bệnh tật Bây giờ cô khỏe rồi Biết đổ cho ai đây Cái đầu hơi đau nhức một chút Diệp Yên chào tạm biệt vợ chồng Linh rồi về Cô bạn thân vẫn nhiệt tình lắm Hẹn một ngày đẹp trời tới nhà họ dùng cơm Suốt quãng đường từ đó về nhà Yên nghĩ mãi về câu nói của Linh Điều tớ thấy buồn cười nhất Là cho đến bây giờ Cậu vẫn còn nghĩ Người hưng thích là tớ Không phải Linh thì là ai đây Diệp Yên còn chưa kịp hỏi Điện thoại trong túi bất ngờ reo lên Là mẹ Vân gọi tới Mẹ có một thông báo nhỏ nhỏ Tối nay cả nhà gặp mặt, dùng cơm Địa điểm là nhà hàng kiểu ý Với lý do vô cùng đơn giản Ba Thành nhận được bằng khen của Chủ tịch nước Ồ, nghe có vẻ quen quen Hình như có lần Cũng vào dịp cuối năm Cả nhà đi ăn chúc mừng rồi thì phải Chẳng nhẽ Lại nhận được tiếp sao Hai ngày nay làm ra vẻ kiêu căng Tỏ ra không thèm quan tâm tới người ta Bây giờ cô phải mở lời Quả thực rất khó Cuối cùng ai đó cũng chịu mối mặt Gọi cho Hưng hẹn cùng nhau tới đó Thế mà có người ga lăng từ trong trứng Đúng 6 giờ là về nhà đón vợ đi cùng Đi 10 phút là tới nơi Thái độ của cô lúc này khác hẳn Về mặt khó ưa ban nãy không còn nữa Biết làm sao bây giờ Ai bảo ba mẹ cô binh con rể chằm chằm Nếu biết cả hai đang chiến tranh lạnh với nhau Chắc là hai gia đình lại ca bài ca Diệp Yên mãi mãi không biết điều cho mà xem hai đứa đến rồi đi à mai vào đây cả nhà chờ mỗi hai anh chị thôi đấy mẹ vân là người nhìn thấy trước hô thật lớn với ba người trong phòng kết quả là bốn người cười rộ lên thật lớn người làm cha làm mẹ mà thấy con mình khỏe mạnh trưởng thành lúc nào chả vui con gái còn ưng người tới gần tới nỗi không thể nào gần hơn được nữa con chào ba mẹ nghe hai vợ chồng nhà nó lễ phép bốn người lớn thấy ấm áp vô cùng Chưa kể hưng chú đáo tới nỗi Còn không quên mang quà tới Tặng cho ba mẹ mình Và cả ba mẹ vợ Bức tranh hoa mẫu đơn mạ vàng sang bóng Bên cạnh có dòng chữ cha mẹ thật lớn Cùng câu nói đi khắp thế gian Không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha Hoa mẫu đơn tượng trưng cho lòng trung thủy Sống cuộc sống viên mãn Đủ đầy và hạnh phúc Cũng giống như lời cầu nguyện thành tâm Luôn mong muốn ba mẹ hai bên Sống lâu trăm tuổi mạnh khỏe bình an thanh nhàn hạnh phúc hưng luôn là người như vậy rất được lòng người lớn trong nhà giây phút này diệp yên cảm thấy cô lấy được anh thì đúng là hạnh phúc lắm chúc mừng ba kỷ niệm một năm ngày nhận danh hiệu cao quý huân chương lao động hạng ba chà chà biết ngay mà những gì cô nhớ chỉ có đúng mà ngại quá con trai tặng quà con dâu thì lại không thế là con người cố gắng nói ra mấy lời dễ nghe một chút ba nghệ nhân ưu tú cấp quốc gia chúc ba ngày càng, càng ngày càng khéo tay nuôi chai giỏi kiếm tiền siêu ạ bà thành là nghệ nhân chế tác ngọc trai sở hữu một thương hiệu thời trang có tiếng và mô hình nuôi chai khép kín ông từng được trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú cao quý cấp quốc gia ngọc trai nuôi từ ba đến năm năm là có tu 3 đen 5 nam la co the thu hoạch thời gian càng dài viên ngọc lại càng đẹp các viên ngọc đã điều khắc thô, đem cấy vào những con trai trong giai đoạn sinh trưởng, sau đó đưa về biển nuôi dưỡng tiếp. Sau khoảng hơn một năm, những viên ngọc đó được bao phủ một lớp sà cừ mới, làm nổi lên hoa văn chìm bên trong một cách rất tự nhiên. Bà Thành vinh dự là nghệ nhân duy nhất của Việt Nam tham gia chế tác bộ trang sức tatahi để gửi tặng phu nhân tổng thống Mỹ. Ngoài ra còn có một số tặng phẩm dành cho phu nhân nguyên thủ của các quốc gia. Vốn ý. Ba là mong con trai nối nghiệp của mình, tiếc thay có người không thích mấy cái nghề, cần sự tỉ mỉ. Chỉ thích những con số khô khan, không có linh hồn. Họa tiết chống đồng gì chứ, anh không hứng thú. Nhiều lần ba thành muốn Diệp Yên gật đầu theo nghề của ông, vậy mà cô vẫn nhất định từ chối. Cô thích sự tự do tự tại, xong rồi tìm hiểu nhiều địa danh trên thế giới, tự mình khám phá những điều mới mẻ, tươi đẹp xung quanh. Hơn hết tương lai cả hai là thứ gì đó rất mơ hồ. Chỉ ít là bây giờ chưa kể Biết kết cục sẽ như thế nào Vẽ du lịch là Tết Dương sắp tới Hai đứa đi cùng với ba mẹ không Thức ăn đã được đặt lên bàn Rất nhiều món ngon bắt mắt Mà Yên chỉ quan tâm tới mì ý Hưng thầm mắng cô gái này giờ thật Ở nhà ăn mì tôm vẫn chưa chán à Còn đến đây ăn tiếp tục mì ý Vẫn tròn vai người chồng của năm Anh cắt nhỏ miếng thịt bê lên đĩa Nhẹ nhàng đặt vào trong bát cho cô rõ ràng ban sáng thái độ còn trành người ta hỏi còn không thèm nhìn mặt giờ đây bốn mắt nhìn nhau không thể nào không tỉnh tứ dạ con làm dịch vụ mà ba người ta làm thì mình nghỉ người ta nghỉ thì mình phải làm nhiều hơn hơn nữa con với anh đi cùng với nhau nhiều nơi rồi để dịp khác à nhìn kìa đôi mắt long lanh thế kia mặt lại tự dưng hiền hẳn chẳng trách mẹ vân bị lừa một cách ngoạn mục ba nhìn xem con gái của ba ghét con rể dữ lắm muốn vạch trần ngay lúc này nhưng nghĩ lại anh đành thôi hưng chỉ còn cách ôm một cái cho bõ ghét tiện thể nhẹ nhàng thơm vào má cô một cái bàn tay khéo léo vén mấy sợi tóc mai đang bay phấp phới chồng vô cùng xúc động chết tiệt mê tới mức này cửa có ba ngày không được ôm làm như nhớ muốn chết bản lĩnh đàn ông đâu rồi đúng liêm sỉ không cần thì cần gì mặt mũi? Làm ít thôi con à, bốn thân già ngồi đây chỉ cần con hạnh phúc. Còn năm người này, thừa sức nuôi một mình con. Nghỉ việc đi, bồi bồ lại một chút, vài tháng nữa sinh em bé đi. Hai đứa kết hôn mấy năm rồi còn gì? Mới ăn được một nửa đĩa mì, bà Phú cất lời nhắc nhở, con người suýt bị sac mấy sợi mì xoan xoan mềm mềm, trong khoang miệng, có ý định đỉnh công, bay thẳng ra mũi. May mắn là bạn chồng ngồi bên cạnh nhanh nhẹn đưa cho cô cốc nước còn đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng. Nếu không thì tèo. Đúng là dễ chịu thật. Chủ đề hot mà, ba mẹ hai bên thay nhau thúc giục. Lợi nhất là cái người ngồi bên cạnh vừa được khen lại được gắp đầy bát thức ăn. Còn không quên dặn đi dặn lại hai người gắng ăn nhiều lấy sức để sinh em bé. Nghe mà phát sợ luôn. Trông cây mặn kìa, cười cười trông rất chi là đều. Nếu bây giờ... Không có ai ở đây Kiểu gì bàn tay của cô Cũng hôn giữa má anh một cái Cái bàn mặt trông khó ưa cực kỳ Ngẫm lại cô mới thấy Hai người coi nhau như chi kỷ Nghĩ đến ôm hôn còn cảm thấy ngượng chín cà mặt Bảo đi sâu hơn Thì khỏi nói mà cô nhớ không nhầm Hình như là chưa có nụ hôn đầu Chính thức thì phải Vợ đang nghĩ gì đấy Tính ngày thà nòng nọc à Hưng ghé tai vợ thủ thỉ Đọng là Lời vào tới tai cô nghe như kiến bò lồm ngồm khắp toàn thân của cô các lỗ chân lồng sẵn nở ra hoàn toàn lòng tơ mọc dọc từ gài xuống dựng đứng hết cả lên bàn tay diệp yên nhẹ nhàng luôn qua lưng người ta véo âu yếm một cái rất đau người ngồi bên cạnh lập tức nhảy dựng lên theo phản xạ nói mấy lời không thể nào mờ ám hơn được nữa buồn anh vợ ơi có cái gì để về nhà cho thoải mái chứ tình cảm ở đây Ngại chết Thế là xong Cả bốn phụ huynh ngồi trong phòng Sau đó ngừng đũa lại Tùm tìm nhìn cô Giống như nhìn người ngoài hành tinh Bà Phú ghé tay vợ to nhỏ Còn ba thành thì hài lòng nháy mắt với mẹ Vân Không khí tự dưng lại xôm hẳn lên Chủ đề vợ chồng son Bắt đầu trở thành tâm điểm Hưng quay sang nhìn cô gái ngồi cạnh Cả vòng ngực phập phóng lên xuống Bàn tay để dưới đùi nắm chặt không buông Cơ mặt cũng tự nhiên căng phòng cả lên Hai bên má chuyển từ hồng thành đỏ, môi dưới đáng thương bị cắn in thành nốt, đôi mắt to nhìn anh yêu thương quá. Cô vốn ra mặt mỏng từ bé, thường ít nói mà kệ hưng muốn tung hoành gì, chỉ mở miệng khi thật sự cần thiết và hết mặt lạnh khi anh bị chọc cho cười. Suốt từ đó tới kết thúc bữa ăn, anh thể hiện mình là một người chồng tốt, còn đưa khăn lên lau khóe miệng cho cô với ý định gạt bàn tay ấy ra thật xa khổ nỗi tay phải bị người ta nắm chặt, còn tay trái không thuận hướng cho lắm, thế là anh thua cuộc. Vậy nên con người rất thản nhiên, lúc thì miếng thịt, khi lại dĩa rau thơm, lần lượt đưa vào miệng cô một cách rất dễ dàng. Bụng cả tối ị ạch thấy không tiêu, ai bảo người ta nhiệt tình đưa đến tận miệng, về đến nhà còn cảm thấy khó chịu. Vợ uống cốc nước chanh gừng này vào, đảm bảo một lát là dễ chịu ngay. Yên nằm ra giường khó thờ từng chập, Đến khi uống vơi cốc nước Cô mới thấy đỡ khát hơn Chẳng biết nước có tác dụng gì không Chỉ thấy mùi thơm khá dễ chịu Tặng anh à Hưng rơ rơ chiếc túi màu trắng Mặt mong chờ cái gật đầu từ yên Mà buồn thay Có người vẫn hờn mát anh Không thèm đáp Vẫn im lặng nằm quay người vào bên trong Hưng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Thù thị hỏi nhỏ mấy câu Vợ hôm nay làm sao Không khỏe chỗ nào Mà thấy hay giận anh khong them đap van im lang nam quay nguoi vao ben trong Hường nhe nhang nam xuong ben canh thu thi hoi nho may cau vo hom nay lam sao khong khoe cho nao ma thay hay gian anh the Vùng vắng quăng ném một hồi thấy xuôi xuôi, vừa định kéo ôm người ta vào lòng, thì có tin nhắn đến. Chết tiệt cái đứa rảnh rỗi nào đó, không biết người ta bận dỗ vợ. Cầm điện thoại lên mới biết, là của cái người tên là Uyên Vũ. Chỉ vòn vẹn một từ anh yêu ơi to tướng, hưng bực mình ném điện thoại sang một bên, mà chưa đầy ba phút sau đó, Uyên Vũ lại tiếp tục gọi đến làm phiền. Anh hậm hực đứng lên nghe máy, chưa gì, đã nghe giọng cô ta oang oang. Sếp ơi là sếp, em xin lỗi, vụ bùng kèo hôm trước, tại ông em ra lệnh, hủy vào phút chót đi chứ. Hường đứng nghe điện thoại giữa phòng khách, rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Tôi không phải là người thù vặt, thế nha, tôi đang bận. Viên Vũ nghe vậy như chút bò gánh nặng, bắt đầu vào câu chuyện bằng một giọng nói đáng thương. Nhưng anh phải cứu em vụ này, cái gã tân tân đấy bẩn bựa hơn cả con cún, to còi ra lệnh ba ngày nữa. Em phải đến gặp mặt hắn, hắn còn nói rằng nếu em muốn đơn phương hủy hôn, thì phải đồng ý lên giường với hắn, em không chịu được. Huyền Vũ lúc này khóc lóc, thấy Hưng không nói gì, lại tiếp tục bồi thêm. Em ngoài hai mươi chưa biết mùi đời, cây nắm tay cùng bạn nam khác giới còn chưa dám sượt qua, tim mới rung rinh lệch nhịp một tí, lại phải trao thân cho cái thằng đê tiện đó. Em không đồng ý, sếp ơi là sếp. Uyển Vũ khóc nghe thê lương đáng thương làm sao Cô năn hỉ ỉ ôi Mặt dày mày dạn Xin Hưng cứu mình thêm một lần nữa Cuối cùng thì cũng nhận được Cái gật đầu chắc nịch từ Hưng Anh hứa đảm bảo cô sẽ không sao Còn bây giờ thì đi ngủ Để anh còn làm mấy việc quan trọng của mình Ông trời đúng là biết trêu đùa Đến khi anh quay lại Thì có người tức giận Đóng chặt cửa phòng Anh cứ đứng bên ngoài Gọi cửa mấy chục lần Cũng chẳng có ai quan tâm Vợ ơi! Vợ giận đi à? Mở cửa cho anh vào một lát. Người ngồi bên ngoài làm nhảm cả mấy tiếng. Người bên trong nghe đến nhức cả đầu. Mãi đến khi bực mừng quá mới quyết định ra mở cửa quát cho Hưng một trận. Anh làm cái gì thế? Nửa đêm rồi, không để cho ai ngủ à? Đang ngồi ngần ngơ, nghe tiếng quát có vẻ hơi giật mình. Hưng vội vàng đứng lên phủi quần áo. Mặt phấn khởi hơn cả lúc ban chiều. Vợ nói chuyện với anh một lát. Cánh tay bị người ta nắm chặt, một lúc sau tự dưng ôm vào lòng, còn nịnh nọt mấy câu nghe tui tai, đại ý như đối với anh vợ là nhất, anh chỉ có một mình vợ thôi. Xã kể, mấy lời nói xuông, có hai phần trăm sự thật, cô nhất định trồng cây chuối cho mà xem. Hưng ơi là Hưng, anh làm em nhức hết cả đầu. ra là thế? Nghe mà mừng, Hưng đẩy Diệp yên ra, nhìn từ trên xuống dưới, rồi phì cười trêu chọc cô. Có phải là vợ ghen không? Nói ghen đi, anh cho một triệu. Cảm tội làm nhàm, cô giơ chân lên đá anh một cái, tiện thể di di lên đó thêm vài lần nữa. Vậy thì cút về phòng đi, đừng có gọi cửa nữa, nghe chưa? Tiếp theo là đánh dầm một cái, Diệp Yên bực bội bước vào trong phòng, tâm trạng vừa tốt lên một chút, lại bị chọc cho phát tức điên. Đến khi vừa leo lên giường tầm hai ba phút, lại nghe thấy tiếng hương nói gì đó, giọng rất nhỏ. Để phản đối cuộc hôn nhân này, Tuyên Vũ đã hai lần cắt tay tự tử. Anh giúp chỉ vì người ta là nhà tài trợ kim cương cho bọn trẻ con thôi. Anh nói thật. Cánh cửa đáng thương tiếp tục bị đầy mạnh còn chứng kiến giây phút nổi nóng của người bên trong. Anh làm cái gì anh lo cho ai? Em không quan tâm, vì thế không cần phải thông báo với em. Bây giờ thì về phòng ngủ đi. Diệp Yên có thói quen xấu không bao giờ sửa khi giận hưng cô sẽ ngồi ngắm mình trước gương không rời. Dù vui vẻ hay buồn bực trong lòng, cô luôn giữ cho mình hình tượng xinh đẹp nhất. Với tay lấy lọ kem dưỡng ẩm trên bàn, lại vô tình chạm phải phong bao thư màu vàng nhạt, kèm theo một bông hoa hồng, có trong một chiếc hộp nhỏ, trông rất đáng yêu. Ai đó giật mình ngồi ngần người. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, mới nhớ ra hồi chiều khi tỉnh dậy, lúc chuẩn bị tới siêu thị, cô bất ngờ nhận được mấy thứ này. Mà shipper không ai khác, Chính là Thịnh, cánh tay phải của người luôn làm nhàm, gọi cô là vợ. Cậu ta khá bảnh, so với Hưng thì gầy hơn, miệng có chiếc răng khảnh duyên dáng, khả năng nói chuyện không mỏi miệng ngang ngừa xếp của mình. Diệp Yên ngào ngắn thở dài, chỉ là bạn thân thôi mà, có cần phải giống nhau đến vậy không? Thư gửi đi rồi, Thịnh không quên nháy mắt gian tà cùng với mấy lời trêu chọc. Mang tiếng là vợ xếp mà ít gặp gỡ quá. Mai nhớ đến đúng giờ nhé. Anh em AK chờ bạn đấy. Trong lúc Diệp Yên chưa hiểu chuyện gì, chưa kịp hỏi lý do gì là cô được Chủ tịch AK Đích Thân gửi thư mời, thì Thịnh đã hoàn toàn biến mất. Mở phong bì ra đọc sơ qua vài dòng, cô mới biết, đó là thư cảm ơn. Ý chính là muốn trị ân những người có đóng góp thường xuyên cho hội. Lạ thật đấy, cô có chuyển tiền vào hội bao giờ đâu, tự dưng lại trở thành nhân vật VIP. Nội dung trong đó khá dài, tới đoạn chúc cô... Cô mới đọc kỹ hơn một chút. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý Mạnh Thường Quân đã đồng cảm chia sẻ, giúp đỡ tới những mảnh đời còn nhiều khó khăn và bất hạnh trong suốt thời gian qua. Kính chúc quý vị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Còn là thư thứ hai, nội dung là gửi mời Diệp Yên tới tham dự buổi từ thiện trao quà cho các bệnh nhân ung thư tại viện vào 8 giờ sáng ngày mai. Vào chủ nhật là ngày nghỉ, cũng không đến nỗi bận. Thực ra đối với những hoạt động nơi đông người, Diệp Yên không mấy hào hứng cho lắm. Chẳng qua do sáng hôm sau thức dậy, có anh bạn chung nhà nhất quyết kéo cô cùng tới đó. Vừa sáng sớm đang còn ngái ngủ, cô bị người phòng bên đứng bên ngoài đập cửa inh ỏi, kèm theo lời gọi sốt sáng, giống như cháy nhà đến nơi. Vợ ơi dậy dậy, dậy ăn sáng xong, anh chở đến chỗ này vui lắm. Cô còn lạ gì? Kẻ tung người hứng, bản bạc bày trò, rốt cuộc là muốn đưa cô tới thăm bọn trẻ, trong viện chứ gì. Nói thì nói thẳng luôn đi, vòng vo làm cái gì. Trong phòng vẫn im ắng, người ngoài cửa nghe có vẻ mất kiên nhẫn đến nơi. Nếu vợ không mở cửa anh xông vào đấy, nhớ mặc áo ngực vào. Đúng là cái tên biến thái mới sáng ra đã gây sự ẩm mỹ Cô không còn cách nào ngoài việc ăn hết bát bún riêu trên bàn rồi theo anh lên xe. Chủ tịch cộng lạc bộ kiêm giám đốc một công ty sản xuất game, hình thức đẹp trai giỏi giao tiếp. Khi xuất hiện cùng với một cô gái xinh đẹp, ít nói và bí ẩn, thực sự khiến cho người khác rất tò mò. Người ngưỡng mộ suýt xoa khen ngợi, mấy cô nhiều chuyện lại không vừa mắt, bạn tắn sau lưng rằng, mặt của cô hơi vênh Mấy bạn nhỏ ở đó lại khác, gặp anh Hưng giống như gặp thiên thần, bạn thì hô hào bạn lại thích ôm lấy cổ ôm chân, rất tự nhiên bỏ qua chị gái xinh đẹp, đang đứng bên cạnh Hưng. Anh Hưng ơi anh Hưng, hôm nay các anh chị vào đây đông quá, lại cho nhiều quà bọn em rất vui. Cảm ơn các anh các chị. Một bé gái trường 13 tuổi, làn da trắng nhưng hơi tái, môi nhợt nhạt, trên đầu dĩ nhiên không còn một sợi tóc nào. Cầm trên tay gói quà thật lớn, bạn ấy cười với Hưng, sau đó quay sang nhìn mẹ mình đứng cách đó không xa. Hưng cầm chiếc mũ len đội lên cho bạn ấy, lấy chiếc áo phao bọc trong quà vừa trao, khoác lên người cho các bạn nhỏ đứng đó. Âm lượng trong giọng nói Vẫn nhẹ nhàng và ấm áp Các em nhớ mặc ấm vào nhé Ăn thật nhiều Kiên cường điều trị Muốn ăn gì cứ gọi cho anh Hưng Anh hứa là mua tất cả cho các em Có chịu không nào Dạ vâng dạ vâng Bọn em nhớ rồi thưa đại ca Cảm ơn anh Thịnh, chị An Và tất cả mọi người ạ Bọn trẻ thường gọi Hưng hai tiếng đại ca Tất cả mọi chuyện đều nhất nhất Nghe theo lời anh Hưng của chúng có những bé trong quá trình điều trị đau đớn tới nỗi muốn bỏ cuộc giữa chừng nhưng khi ấy chỉ cần anh hưng xuất hiện nói vài câu là dễ dàng đồng ý thỏa hiệp luôn chị uyên vũ rất tốt tất cả những thứ này đều là của chị ấy cho các em đấy mọi người đều xoa đầu các bạn nhỏ chỉ tay về hướng uyên vũ đang chia quà cho các bé Có những bé trông gầy đến đáng thương Gương mặt ngây thơ làn da xanh bùng Trên tay xuất hiện rất nhiều vết bầm tím Thế mà mẫn hồn nhiên Cười đùa tạm thời quên đi mọi đau đớn Mà bệnh tật mang đến Người ta thường nói Những cô gái hay cười Là những người thường xuyên rơi nước mắt Mới nhìn các bé một lượt Mà Uyên Vũ đã khóc từ bao giờ Mặc dù cố gắng lắm rồi Thế mà cô ấy vẫn không kiểm chế được cảm xúc Tuyên biết đến hội thiện nguyện Của Hưng cũng thật tình cờ Mà cơ duyên phải kể đến là bắt nguồn Từ cô bé tiên tình Tuyên gặp em trong một lần mua sắm dưới trung cư Khi đó tình giúp Uyên xách đồ vào thang máy Cả hai trò chuyện một lúc lâu Cô mới biết em bỏ học đi làm từ lâu Nguyên nhân là do thường xuyên Bị bạn bè đánh đập Sau nhiều lần trò chuyện Uyên Vũ mới biết Tình vốn mắc tim bẩm sinh Bố đẻ và nhà nội hắt hồi không nhận cháu Mẹ ruột cay đắng bươn trải một mình nuôi em lớn Những ngày tháng bình yên thường diễn ra ngắn ngủi Mẹ em tìm được hạnh phúc mới Sinh được một em trai khỏe mạnh kháu khỉnh đáng yêu Khi ấy mẹ vô tình dành tất cả tình yêu thương cho em trai Mà bỏ mặc em ấy một mình Trên trường em bị bạn bè cô lập và đánh đập Nhà trường làm ngơ vô tình đầy đứa trẻ ngây thơ Phải bỏ học giữa chừng từ năm lớp 7 Lọ sợ mình làm gánh nặng cho gia đình Em làm tất cả mọi việc Từ bưng bê rửa chén may vá bảo vệ đến những việc lặt vặt mong kiếm được từng đồng lương ít ỏi vì không có bằng cấp sức khỏe lại yếu nhờ người quen xin cho việc em mới có thể vào đây làm bảo vệ thời gian làm mười hai tiếng một ngày uyên vũ nghe xong mà chết lặng mỗi lần nghe em kể về chuỗi quá khứ đau thương ấy uyên vũ thường nhìn em ấy bằng một ánh mắt xót xa còn lòng em ấy lại bình yên đến kỳ lạ em không oán trách hay hận thù ai Giống như chưa có ai từng khiến em phải buồn, phải chịu tổn thương Những khi ấy, Uyên Vũ chỉ có thể nói vài lời động viên Yên tâm đi bé, sau này em nhất định sẽ bình an Khổ đù rồi, bà kiểu gì em cũng sướng, em tin chị đi Từ nhỏ tới lớn Uyên Vũ sinh ra vốn là con nhà giàu có Đến pha mì tôm còn có người làm giúp Chưa đừng nói gì đi học bằng bất kỳ xe gì ngoài siêu xe Quần áo thay đổi mút liên tục Chưa kể đến số trang sức đeo trên người Được lựa chọn theo ngày Tiền tiêu vặt một tháng Bằng người thường cật lực kiếm trong vài năm Vậy cho nên khi nghe được câu chuyện của cô bé ấy Uyên Vũ tự nhiên dấy lên lòng thương cảm Mà em có lòng tự trọng ghê lắm Nhiều lần Uyên Vũ ngò lời muốn giúp Em toàn nói những lời từ chối khéo Em bảo em trong độ tuổi lao động Chị Uyên cứ để dành phần tốt đẹp đó cho người khác. Hằng ngày nhìn em hồng hào lên một chút, Uyên Vũ lại cảm thấy lòng mình vui hơn. Nhưng cuộc đời không đoán được chữ ngờ, dường như hạnh phúc lựa chọn bỏ rơi em. Sau khoảng một tháng không thấy em đi làm, Uyên Vũ tìm hiểu qua đồng nghiệp trong tòa nhà mới biết em bị bệnh rồi. Cô giật mình xin số di động cá nhân đến khi vào bệnh viện nhìn thấy em mà rót. Em cô đơn nằm co cắp trên giường bệnh, cả ma xot em gầy gò chật toàn xương. Trên tay vẫn cắm kim truyền dịch Còn đâu cô bé hoạt bát Hay cười mọi ngày chứ Thầy Uyên vũ đến Em tình gồng mình ngồi dậy Vẫn tươi cười Như không cảm nhận được tất thầy đau đớn Chị Uyên chị đừng khóc Em không sao đâu Nước mắt của Uyên như những hạt trơn trâu rơi xuống Hòa ra vỡ tan dưới mặt đất Mà không tài nào kìm được Thầy Uyên như vậy Em gái lại nói thêm Chắc em sắp hết khổ rồi chị Uyên ạ. Đây là cách để giải thoát tốt nhất cho em. Đồ quỷ, mau khỏe lại rồi đi chơi cùng chị. Muốn đi làm hay đi học hay đi đâu, chị giúp em. Chỉ phí thuốc thang không cần phải nghĩ ngợi, nhớ chưa? Uyên cáo đánh nhẹ vào vai tình. Em cười nụ cười rất đẹp, tựa như những hạt sương mai long lanh trên mặt đất. Chỉ một chút nắng nhẹ là nhanh chóng vỡ tan. Em biết bệnh của mình mà chị. Cảm ơn chị đã đến thăm em. Chị là người duy nhất tới đây với em đấy. Nụ cười ngây ngơ ấy của tình, làm sao mà chua chát như vậy? Bà em đâu, mẹ em đâu, họ đâu rồi, tại sao lại bỏ mặc em? Họ sinh ra em, nhưng tại sao lại nhẫn tâm bỏ dưới em chứ? Bác sĩ nói tình bị ung thư gan giai đoạn cuối. Gia đình vứt bỏ em vì sợ thêm gánh nặng. Một mình em gồng gánh điều trị bệnh tật trong bệnh viện với số tiền kiếm được ít ỏi. Khi hội thiện nguyện của Hương biết đến, có ý muốn giúp đỡ, thì khi ấy đã quá muộn màng đối với em. Đến ngày hôm nay đây, thấy em nằm thoi thóp trên giường bệnh, gương mặt không còn một chút sức sống, vẫn mỉm cười chào tạm biệt với Uyên, và tỉnh nhẹ nhàng nói ra nguyện vọng cuối cùng của em ấy. Chị Uyên, chị có thể mang cho cốt của em thả ra ngoài biển không? Em chỉ còn mấy đồng này thôi. Em xòe bàn tay ra, số tiền chưa đến một triệu đồng Uyên nói mấy lời tràn đầy hy vọng Bắt em cất đi để mua thức ăn hàng ngày Khi nắm chặt lấy số tiền chẵn lẻ ấy trong tay Uyên không biết cảm xúc của mình, tâm trạng của mình lúc đó là gì Cô ấy thực sự muốn gạo thét thật lớn Khóc trong câm lặng là cùng cực của sự đau đớn Có những con người sinh ra đã mang trên mình số mệnh thống khổ Dường như mỗi ngày sống trên đời Đều đơn giản chỉ là đang tồn tại Em đi rồi Thanh thản, bình yên Đến cuối cùng người mà em hàng ngày mong ngóng Không đến thăm em dù chỉ một lần cuối cùng Có câu nói hổ dữ không ăn thịt con Loại người cũng vậy Nhưng sự bỏ rơi vào đúng lúc người thân tay yêu đuối nhất Còn tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần Việc tàn sát lẫn nhau Làm ơn Nếu không nuôi dưỡng những đứa con được tử tế đàng hoàng Xin đừng vô tâm mà hoan lạc cùng nhau tạo thành Rồi hậm hực bực tính sinh chúng ra Để giờ đây thứ các em nhận được toàn là cây vơi đắng Hy vọng rằng ở một kiếp sống khác Em sẽ có một gia đình trọn vẹn Bà mẹ yêu thương em Bạn bè cùng em vui cười Em sẽ được sống một cuộc sống Bình yên và hạnh phúc Uyên biết đến hội thiện nguyện của Hưng cũng từ tình và bắt đầu dùng tiền của mình để giúp những mảnh đời bất hạnh hơn. Để giờ đây khi nhìn thấy các em nhỏ có tiền để tiến hành xà chỉ, Uyên cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm đi phần nào. Uyên đến chỗ Hưng cách đó không xa, cô nghe thấy một bạn chừng 8 tuổi ghé tay anh nói nhỏ. "Anh Hưng, em tưởng bạn gái anh là chị An chứ, vậy ra là chị Uyên à? Hai anh chị đẹp đôi lắm." Cô bé giơ ngón tay cái lên. Ý nói điều ấy thật tuyệt vời Hưng ghé sát tay cô bé ấy Nói thầm chỉ đủ hai người nghe Nhầm rồi Anh trai thì làm sao Có thể thích em gái được chứ Cô bé ấy như hiểu ra mọi chuyện Gật gù tỏ về người nói rất có lý Để chứng minh lời mình nói là thật Hưng vườn tay ra kéo cô gái đứng cách anh một đoạn Tiến lại gần anh Nhẹ nhàng nói ra vài lời Khẳng định chắc nịch Giới thiệu với em Đây mới chính là vợ anh Chị ấy tên là Yên. Tụi nhỏ ồ lên, mắt đứa nào đứa đấy tròn xoe, không nghĩ rằng đại ca lại có bạn gái xinh đẹp như vậy. Thấy bọn trẻ không có phản ứng, Hưng lại tiếp tục. Thế có sinh không mấy đứa? Dạ có, dạ có. Hưng cực kỳ hài lòng, quyết định thường nóng cho tụi nhỏ một suất đùi gà rán, kèm theo một ly trà sữa hương cam, ít đường không đá. Đứa nào đứa nấy gật củ tấm tắc khen ngon, thi thoảng còn liếc trộm vợ đại ca một chút, Xin vía lấy may Hết suýt xòa lại ghé tay nhau thỉ thầm Đại ca của chúng thật có phước lớn Kiếm được một cô vợ thật là tuyệt vời Chị An ơi chị An Chị có thấy đại ca với chị Yên đẹp đôi không? Đẹp ư Đẹp cái con khỉ Đang uống sở hớp nước Nghe thằng bé ngồi bên cạnh ngây thơ hỏi nhỏ Có người suýt thì sạc nước Lục đến thì luôn miệng chị An chị An. Sở nghe tên người khác là quay xe liền Đúng là trẻ con không có một tí lập trường nào. Những ngày đầy thuyền hưng yên là một tội ác và yên hoàn toàn không thích hợp, lại càng không xứng đáng yêu hưng. Một người hoàn hảo như anh, hoàn toàn đủ tư cách để có được An. Nghĩ đến trong lòng cảm thấy vui, vừa phì cười chưa đầy nửa phút, bên tai của An lại có người nhanh tay gạt cho cô ấy một gáo nước lạnh. Này, nhòm ngó những thứ thuộc về người khác là một hành động tờm lợm nhất. Thế gian này đấy, em có hiểu không? Đúng là điên cả người. An thực sự muốn hét thật lớn vào mặt tên thịnh đáng ghét này. Người gì mà đánh đá chua ngoa độc ác, y như mấy mẹ chồng thời phong kiến xa xưa. Thực sự dã man kinh khủng. Không nghi ngờ gì nữa, thịnh chính là nhân vật khiến cho An tắt điện toàn thành phố. Một lời cậu ấy nói ra giống như tiên lửa phá hủy chiếc máng nhĩ mỏng manh, xuyên thẳng lên trung tâm hệ điều hành đại não sau đó trả về giữa hình thức phóng đại của một đôi mắt nai tơ quý vị và các bạn thân mến tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập tám của câu chuyện chọn rề một tác phẩm được viết bởi tác giả quỳnh loan tâm an xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an trong buổi tối của ngày đầu tuần ngày hôm nay thực sự là sau khi chúng ta lắng nghe từng tình tiết của câu chuyện này Thì rõ ràng là hai người có tình cảm với nhau rồi, nhưng mà cứ chần chừ mãi, cứ kéo dài mãi và người mệt mỏi chính là hai người trong câu chuyện này. Và liệu rằng chúng ta có nhận định được sự mới lạ trong mối quan hệ này nữa hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 9 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết. Còn bây giờ thì cho phép tâm an xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng ngày mai vào lúc 11 giờ trưa nhé.